Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chú đọc lại cho cháu một câu chuyện ma ngắn ngắn hay là một đoạn hay là một câu thôi cũng được. Để cháu thu lại xem cái giọng chú nó còn giống cái chuyện ma ngày xưa hay không. Mới cái đầy bà 4 tháng đó cháu, tức là là mà mới tháng 4 vừa rồi bên Nhật. Thì lúc đó chú đâu có nhớ chuyện nào. Nhưng mà người ta đã nhớ như vậy mà mình đã ăn một bữa cơm ngon quá không nhớ không đọc một câu. Thì chú nói là đêm mấy. Trời mưa rầm giả xích Trên con đường độc đạo, vắng ngắt, dẫn vào nghĩa địa. Tiếng gió thổi, vù vù từng cơn. Chú chỉ đọc đến đó thôi. Thì họ thâu cái câu đó. Họ nói là vậy thì vẫn giống như chuyện ma ngày xưa. Thì thưa quý vị là cái giọng chuyện ma nó đã chết ở trong đầu người ta. Nó in sâu vào trong đầu người ta. Đến đầu. Về sau này đó. Cháu biết không? Có những chuyện tình cảm, chuyện thương Mà có người không dám nghe Bởi vì cái giọng của chú người ta nghe Người ta cứ liên tưởng tới chuyện ma Cho nên cái chuyện tình cũng vậy Chỉ riêng có một người gần gũi chú nhất Thân chú nhất là cô Kỳ Duyên Tất cả tổng số chuyện Kể cả chuyện ma lẫn chuyện thường Là của chú đọc vào khoảng độ 90 mấy chuyện 90, khoảng 90 chuyện 90 đĩa Cô Kỳ Duyên chưa bao giờ nghe chọn một chuyện của chú. Bởi vì cô cứ nghe 5 phút là cô ngủ mất rồi. Cô bảo em chỉ thấy cái giọng anh chính là một cái liều thuốc ngủ rất là tốt. Cứ anh cứ em cứ cắm cái băng nghe người, anh nói vài câu là em ngủ rồi. <cười> thì chú ở thôi thế thì có thì... mua sữa ông Chúa để ừ, bật truyện mang có, Nguyễn Quốc lên. Cháu. Nhưng mà chú ơi, uh, thời gian đầu hai cái chuyện đầu tiên là mình tự nghĩ ra rồi chú viết ra. Xong rồi sau đó Có cái chuyện nào ở trong cái loạt truyện ma của chú mà nó là dựa trên một câu chuyện có thật không chú? Hoàn toàn không cháu Không có câu chuyện nào thật hết. Toàn là không có câu chuyện nào thật hết. Nhưng mà sao chú diễn tả gì mà lúc ngồi nghe chuyện ma mà trong phòng quay này nó lạnh lạnh Là nổi nổi nổ da gà á. Không, nhiều người <cười> nhiều người nghệ sĩ mà chú biết đó, ở Việt Nam ra đây đó là chu mền kín mít, chu mền kín mít mà có cái tâm lý là người ta càng sợ người ta càng thích nghe cháu Người ta càng sợ người ta càng thích nghe Nhưng mà cháu nhân cháu hỏi Có câu chuyện nào thật hay không Thì thưa quý vị chúng tôi phải uh, Thưa quý vị đây là một câu chuyện Mà người viết thư cho tôi Nói hoàn toàn là chuyện thật Cái thư đó bây giờ này tôi vẫn còn giữ khoảng 8 trang Mà viết trên cái giấy khổ lớn mà như mà là màu vàng Có cái gạch ngang đó cháu Cái Để notebook A4 đó, vậy? <cười> Thì lúc mà tôi ra chuyện ma được một loạt Vào khoảng độ 5 hay là 6 chuyện Thì tôi nhận được lá thư này từ Hawaii yeah. Gửi cho tôi Vì tôi có đưa cho cô Kỳ Duyên coi Tức là Một phụ nữ Đang làm nghề lái taxi Tại Hawaii Quý vị cũng biết là người Việt Nam chúng ta Làm nghề lái taxi tại Hawaii rất là đông yeah. Tại vì đó là nơi mà đón du khách thường xuyên mà Thành thế ra làm văn nghệ ở ngoài Hawaii thường nó không có đông khách là vì thế. Là vì weekend thì người Việt người ta phải lái taxi, phải mở tiệm bởi vì đó là cái mảnh đất đón du khách. Như bà viết thư cho tôi bảo là thưa ông Ngạn, đây là câu chuyện hoàn toàn thật của tôi, của chính cá nhân tôi thì tôi kể với ông Ngạn ông Ngạn xem có viết lại để đọc thành chuyện hay không. Thì bà ấy mới kể rằng là chị ruột đó, thì đã định cư ở Hawaii từ lâu rồi. Thì mới bảo lãnh Cô em sang Thì ở Hawaii quý vị cũng biết là Có một cái nghĩa trang của quân đội Mỹ Là những người chết Trong trận Trân Châu Cảng Nhật đánh bất ngờ Trên yeah. Trâu Cảng đó. Thì nghĩa trang nó rất là đẹp Nó làm trên một cái đồi thoải thoải này Tất cả là mộ bia trắng Ai đến Hawaii cũng ra đã coi Chú cũng ghé đó chừng 3-4 lần Để Nghĩa trang rất đẹp Thì cái cô mà Em là mới ở Việt Nam sang Thì đi thăm cái nghĩa trang đó Chị dẫn đi thăm cái nghĩa trang đó Thì tình cờ ngồi xuống cái ngôi mộ Một trong những ngôi mộ Của mấy ngàn ngôi mộ đó Thì đêm hôm đó Cái anh chàng lính Mỹ đã chết ở chân châu Cảng Tức là mình gọi là con ma Nhưng mà gọi là thằng ma thì đúng hơn Thì cái con ma thế là Của cái anh chàng lính Mỹ 19 tuổi mà cô này ngồi trên đó ban đêm nó hiện về nhưng nghe chuyện hott nhất tại đọc